Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động Tử Thư Tây Hạ Tác giả Cô Phi Ngư Diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân trên được phát hành duy nhất trên website www.hivblog.com Tập thứ 3 chương 20 Nước mắt của Phật Được Phong cứ đứng mãi bên vách núi Không chịu rút lui Mọi thứ được quá nhanh Nhanh tới nỗi khiến anh không kịp có bất cứ phản ứng gì Hạt Giang vỗ vai Được Phong Thôi nào Chúng ta phải đi thôi Được Phong rốt cuộc đã định thần lại Nhưng... nhưng kệ tranh ngọc Rơi xuống đó rồi Bởi vậy chúng ta mới phải khẩn trương xuống dưới tìm nó Hạt Giang nói như đinh đóng cột Đúng Mau xuống dưới tìm kệ tranh ngọc Được Phong quanh người định đi Nhưng bỗng đức khựng lại, mặt đầy thất vọng nói Bách núi cao như thế này mà ngã xuống dưới thì e rằng kệ tranh ngọc cũng vỡ vụn mất rồi Hàn Giang khét thở dài Trước khi chiếc dù của Stekin được bật lên Mong là như vậy, nhưng nếu như thế thì Stekin cũng không chết Rất có khả năng là hắn sẽ đem kệ tranh ngọc bỏ trốn Được phong, lòng nặng chịu tu tư không thể có điều đó. Stekin bị Stephen bất ngờ tấn công nên không kịp phản ứng. Ban nãy tôi đã đứng trên vách núi nhìn, chắc chắn không rơi xuống nhanh như vậy. Makarov suy đoán. đúng vậy, chắc chắn Stekin chưa mở dù, nếu không thì chúng ta đã nhìn thấy. Hàn Giang cũng nói. Hơn nữa theo như tôi quan sát thì chiếc dù mà Stekin mang theo rất nhỏ, chính là loại dù có thể dùng cho một người. Cho dù Stekin có bật nó lên đi chăng nữa thì chiếc dù đó cũng không thể tài được trọng lượng hai người đâu Mà Crom suy đoán thêm Nếu như vậy thì bọn chúng chết chắc rồi Kệ tranh ngọc cũng chắc chắn đã vỡ vụn Được Phong thất vọng nói Thì phải xuống dưới mới biết được chứ Hàn sang đáp Được Phong bỗng nhớ ra gì đó Này tôi nhớ là Stekin vừa mới nói rằng Ngách phía tây dưới đỉnh núi có một hang động Có khi nào hai gã đó không nhảy dù mà lại chui vào trong hang động đó không nhỉ? Hạt Giang lắc đầu. Bạn nãy tôi xuống dưới xem rồi, hang rất nhỏ. Còn Stephen ôm Stekin nhảy xuống với tốc độ nhanh như vậy thì Stekin lấy đâu ra cơ hội mà chui vào trong hang. Sao Stephen lại đột ngột xuất hiện như vậy nhỉ? được Phong không thể nào hiểu nổi. Chắc là anh ta leo lên đây, Hạt Giang đoán. Leo lên đây? Vậy thì động lực nào đã thôi thúc anh ta leo lên đây nhỉ? Được Phong lắc đầu nói. Bởi vì anh ta muốn báo thù. Macarod làm bầm. Báo thù? Má ra như vậy là đã tuyệt tự rồi đấy. Được Phong nói thế đây. Thì sau lưng bỗng vang lên giọng Yelena. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Hai con kền kền đó. Yelena chỉ nói đến vậy. Ba người đành quay lại cạnh xiếng vàng. Nhìn chiếc xiếng trống trơn. Được Phong vô cùng thất vọng, anh và Hạt Giang đỡ từ Nhân Vũ đi về con đường ban đầu họ đã đến Mọi nguy hiểm dường như đã qua đi, cả đội quay trở lại hang của Kền Kền Nhưng không thấy hai con Kền Kền đâu nữa Được Phong nhìn lên trời, chăm chú hồi lâu, tự lẩm bập Kền Kền vẫn chưa quay về ổ sao Có lẽ chúng sẽ không quay về nữa đâu, Makarov đột nhiên nói Không quay về nữa, ma, ý bác là sao? bởi vì thứ mà chúng anh giữ đã không còn nữa rồi macrob bình tĩnh trả lời đường phong tư lự gật cù, rồi lại tiếp tục bước đi khi tới gian thạch thất nhỏ hàn Giang lại tìm mẩn quan sát mặt đất một lượt vệt máu của stephen kéo dài tận ra bên ngoài xem ra quả thực là anh ta đã cắn gượng để leo lên đỉnh núi khi mọi người quay trở lại tiền điện thì hàn Giang hỏi jelena bọn em vào đây từ mắt trái của tượng phật phải không Bọn em thấy mọi người mãi vẫn không xa Rồi lại thấy mắt phải của tượng Phật khép lại trên sĩ tử phát hiện trên phần đỉnh đầu của tượng Phật Lại xuất hiện những vết chân dẫn đến mắt trái tượng Phật Những vết chân đó đứt quãng lúc ẩn lúc hiện Vậy là em và tiên sĩ từ thương lượng Thử vào bên trong từ mắt trái Quả nhiên mắt trái tượng Phật cũng có một cái động Khi nhớ lại Bọn em đã vào trong động và đến đây rất nhanh sao Bọn em vào trong động chưa đi được bao lâu thì phát hiện ra ký hiệu hình tam giác đó vì vậy bọn em chắc rằng mình đã đi đúng hướng cái cá bí ẩn đó cũng chắc chắn đã đi theo đường này bởi thế nên bọn em cũng không khỏi lo lắng cho các anh vì nếu bọn em đã đi đúng hướng thì khả năng các anh đã đi sai đường đúng vậy bọn anh đã đi lạc đường trong mắt bài của tượng Phật bị kẹt trong này còn mấy lần suy nữa là mất mạng lúc này hồi tưởng lại mà Giang vẫn thấy sợ hãi Khi hiểu hình thám giác đó không ngừng xuất hiện, bọn em liền lần theo theo dõi mà tiến lên phía trước, đi được khoảng nửa tiếng thì tới đây. Đúng lúc em và tử nhân vũ ổ lên trước vẻ đẹp của huyền cung hùng vĩ trong hang núi này thì hai bóng đen sọc tới, sau đó hai bọn em bị hôn mê. Đợi tới khi em tỉnh lại thì đã bị Stephen và Stekin trói lại, áp giải tới gian thạch thất nhỏ nhưng sau đó không hiểu sao giữa Stekin và Stephen lại xảy ra chuyện gì. Hình như hai gã đó đánh nhau trong lối đi Em còn nghe thấy tiếng súng Sau đó thì chỉ còn một mình Stekin quay lại Hắn áp giải bọn em lên đỉnh núi Sự việc tiếp theo thế nào bọn anh đều biết cả rồi Yelena hồi tưởng lại những gì mình gặp phải trên đường May mà cuối cùng chúng ta đã thoát hiểm Hạt sang an ủi Yelena Nhưng cái tranh ngọc và Stekin lại về cõi vĩnh hằng rồi Yelena thất vọng nói Ồ không, chưa chắc đâu Chúng ta vẫn có thể tìm thấy cái tranh ngọc Vẫn còn kho báu của Hắc Lạt Ma Đường phong bỗng nhớ tới kho báu của Hắc Lạt Ma Đường phong vừa dứt lời thì cả đại điện bỗng rung chuyển Mọi người đều hoảng hốt nhìn xung quanh Nhưng ngay lập tức mọi thứ lại trở về như cũ Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Động đất ư Hàn Trang kêu lên Không biết hình như lại yên ổn rồi Mặc Crop đáp Chúng ta mau chóng tới hậu điện Đem kho báu của Hắc Lạt Ma ra đã đường phong vẫn nhớ tới khó báu của hắc lạt ma. Mọi người đổ sồn ánh mắt về phía hàn sang. hàn sang đang tính toán, không ai nói gì. trong tiền điện im lặng như tờ. đột nhiên, từ nhân vũ vừa mới tỉnh dậy, bỗng sống lên như lợn kêu. nhìn xem, nhìn xem, trên mặt mặt đất có nước chảy ra kìa. tất cả mọi người đều hoảng hốt nhìn theo hướng tay từ nhân vũ chỉ. quả nhiên, phía dưới cánh cổng sơn vàng phía tây đang có một dòng suối chảy tới tiền điện. Chia thành từng rãnh nhỏ trên mặt đất, rồi chạt lan. Lượng nước càng lúc càng lớn, tốc độ chảy càng lúc càng nhanh. Không ổn rồi, trung điện cũng có nước chảy ra. đường Phong giật mình, nhìn khe nước khác đang tuôn trào từ canh cổng bọc vàng tới trung điện. Cả năm người không ai bảo ai, cùng lùi lại phía sau. Khi họ lùi tới cửa hang phía nam, thì hai dòng nước phía bắc và phía tây đã hòa làm một, chạy xuống phía nam có địa hình thấp hơn. Chạy, chạy mau! Tuyệt nhân vũ hét xong Đền chạy như bay sang ngoài Chẳng giống người bị thương vừa mới tỉnh dậy chút nào Chạy Hạt giang trông thấy nước chảy Càng lúc càng nhiều Nên hô to Tất cả mọi người lao sang ngoài Cũng không để ý được đi hay ký hiệu gì cả Khi đường phong lướt nhìn Cánh cổng bọc vàng phía bắc Lẫn phía cuối Thì một dòng nước xối xả đã thay thế cho dòng nước nhỏ tuôn ra từ trong cổng Đường phong hoảng hốt nhìn cảnh tượng này Anh không can tâm rút lươi sang ngoài phía sau giống như có một con mãnh thú đang truy đuổi được phong chạy thuộc mạng may mà lối đi này không có ngã rẽ cũng chẳng có cánh cổng nào nên chẳng mấy chốc anh đã trông thấy ánh sáng phía trước anh biết rằng đó chính là mắt trái của tượng phật từ nhân vũ makarov yelena đã leo lên sợi dây thừng chỗ cửa hang hàn giang cũng đã tóm được sợi dây và đang leo lên được phong quay lại nhìn cửa hang tối đen phía sau lưng đó đúng thật là một con mãnh thú Dòng nước lớn phụt ra giống như ngạt quân vạn mã đang lao về phía anh Được phong định tóm lấy sợi dây chỗ cửa hang Nhưng dòng hồng thủy đã đuổi kịp Khiến anh gần như bị dòng nước lớn cuốn phăng ra xa Anh tưởng rằng mình đã bị dòng nước cuốn xuống núi Thịt nát sơn tan Nhưng đúng lúc tuyệt vọng Thì một đôi tay vạm vỡ rắn chắc đã tóm lấy anh Được phong ngạc nhiên toát mồ hôi hột Ngọc đầu nhịp lên Thì ra là hạt giang Hạt giang đang lơ lửng trên không trung Tay phải bám chặt vào sợi dây thừng Tay trái đang tóm lấy Được Phong dòng nước từ mắt phải tượng Phật đang tuôn trào Giống như một thác nước lao thẳng xuống dưới Được Phong ngẩng đầu nhìn Hạt Giang Anh hiểu rằng Hạt Giang sẽ không chịu đựng được lâu Tay phải Hạt Giang trơn tuột Dây thừng không chịu nổi trọng lượng của hai người Chiếc móc cầu bên trên sắp lung lay rồi Phía trên vọng xuống giọng của Yelena Hạt Giang ngước lên trên rồi lại nhìn Được Phong nói cậu em hai chúng ta thành một sợi dây leo lên trên thôi vốn dĩ vốn dĩ đã vậy rồi mà luôn luôn là như vậy được phong khó nhập nói nên mặt cố tươi cười được rồi nhưng hiện giờ hai chúng ta phải lựa chọn rồi tôi sẽ nhảy hay là cậu nhảy tay phải của hàn giang lại tụt xuống một đoạn được phong nhìn xuống phía dưới đầu óc trong váng nếu nhảy thì anh nhảy đi tôi không nhảy đâu đều toi đấy Hàn Giang sốt ruột Nếu chết thì cả hai chúng ta cùng chết Hàn Giang bị được phong chọc tức tới mắt trận trừng trắng giã Anh hiểu rằng bắt buộc phải giải quyết thật nhanh Tay phải của anh đã tuột xuống đoạn cuối cùng của sợi dây thừng. Yelena bên trên hét toáng lên Hát Chiếc xấu móc câu sắp dụng rồi Trọng Yelena sắp khóc Không sao đâu Yelena Anh không chết được đâu Hàn Giang hét xong cũng cảm thấy chiếc móc câu bên trên sắp không trụ được nữa rồi. Anh nhìn xuống dưới, trong lòng bỗng nảy ra một ý định, liền hét lên với Yelena phía bên trên. "Yelena, bọn em được tóm dây thưởng nữa, anh có cách rồi." "Cách?" Được Phong không biết Hạt Giang còn có chiêu gì. Hàn Giang nhìn xuống phần dưới bức tượng Phật, hét lên với Được Phong. "Nhìn thấy phía dưới tượng Phật rồi chứ? Rồi, hai chúng ta cùng nhảy vào nếp gấp trước ngực tượng Phật." Nếp gấp Được Phong nhìn xuống phần dưới của tượng Phật. Trên phần ngực kiên cố của tượng Phật vẫn có thể thấp thoáng nhận ra nếp gấp trên áo. Ở đó có ổn không? Ông ngột cũng không còn cách nào khác. Hạt Giang vừa dứt lời, thì chiếc móc sắt phía trên đã bung ra. Elena nghe theo lời Hạt Giang không tóm lấy sợi dây thừng. Dây thừng móc sắt cùng loạt đá vụt rơi tõm xuống phía dưới. Còng cỏ cứu mạng cuối cùng của Hạt Giang và Được Phong cũng đã đứt. Hai người giống như hai vật thể tự do rơi trong không trung. Hàn Giang tính toán qua khoảng cách từ mắt tượng Phật tới nếp gấp trước ngực đại Phật Cố gắng để cơ thể mình ngả về phía trước Khi anh rơi xuống phần nhô ra trước ngực tượng Phật Độ ma sát lớn đã giữ anh khỏi thuộc xuống phía dưới Anh vội vàng thỏ tay ra, tóm vào vách đá Anh cũng không biết mình bám vào cái gì Lúc này thì tóm được cái gì hay cái đó Được phòng cũng vậy Sau một hồi chân tay mũ may loạn xạ Rốt cuộc hai người cũng bác trụ được trên ngực tượng Phật như một kỳ tích Đôi tay của hạt giang bám được vào chỗ nhô lên của nếp gấp trên vách đá còn được phong thì lại may mắn tóm được vào một thân cây mọc nghiêng ngả chân cũng sấp lên nếp gấp trên áo tượng Phật Đôi tay của hai người bám lấy bất cứ thứ gì có thể tóm được trên vách đá chân dẫm lên nếp gấp trên thân tượng Phật cẩn thận gión xén lần từng bước sau khi đã mất rất nhiều công sức suốt cuộc. Họ cũng leo lên được vai trái của tượng Phật Yelena, Makarov và tưởng nhân vũ cũng đã chạy tới nơi Mọi người cùng nhau hợp sức Họ nhìn được Phong và Hàn Giang Mặt trước quần áo của họ gần như bị cò sách hết giày dưới chân cũng bị mải sách thành hai lỗ thủng to Trên người và trên tay rất nhiều vết chảy xước Một cái móng tay của Hàn Giang còn bị bật ra Đều tại cậu hại cả đấy Hàn Giang sức cùng lực kiệt ngồi phịch xuống đất Nhưng vẫn không quên cằn nhằn được Phong được phong thở hồn hển. <cười> mọi người cũng không phát huy tinh thần từ bỏ lợi ích cá nhân gì cả. quang tôi tụt lại sau cùng. đây là do cậu vẫn còn muốn lấy kho báu của hắc nạt ma đấy chứ. ồ tiến sĩ, không phải anh đã bị stekin đánh bất tỉnh sao? sao lúc chạy tháo thân anh lao đi nhanh nhất vậy? được phong quay lại hỏi từ nhân vũ. còn phải hỏi, đến nước ấy thì ai không nhanh cơ chứ? từ trước tên này tôi luôn tin rằng bên trong cơ thể mỗi người đều ẩn chứa một thứ năng lượng khổng lồ. Tiềm năng đó có thể phát ra hay không thì còn phải tùy xem mỗi người thôi. Từ nhân vũ lại bắt đầu luận điệu san tà của anh ta. Thôi, thôi thôi thôi, đừng tranh luận vớ vẩn nữa, mau xuống núi đi, trời sắp tối đến nơi rồi. Hàn Giang thúc giục mọi người xuống núi. Chẳng mấy chốc, cả đội đã tới thềm đá phía dưới tượng Phật. Đồng Phong lại ngược đầu nhìn lên tượng Phật lần nữa. Anh phát hiện ra mắt tượng Phật cũng đã mở ra và nước cũng đã tuân trảng từ đó. nhưng lúc này lượng nước đã nhỏ hơn nhiều chỉ còn lại hai dòng nước nhỏ vẫn theo má tượng phật chảy xuống tượng phật rơi lệ được phong lầm bập tượng phật rơi lệ sao mọi người đều ngạc nhiên quả nhiên tượng phật đã rơi lệ rồi mọi người không khỏi trầm trồ trước sự kỳ diệu của kiến trúc tượng phật khổng lồ và huyền cung trong đó sắc trời tối dần mây khói trên trời đã tạt đi cuồng hoàng hôn phía Tây soi chiếu vách núi treo leo của đỉnh núi phía Bắc. Phó tượng Phật khổng lồ trước mặt họ hiện lên vô cùng tang thương. Mọi người quay trở lại nơi cắm trại, rồi ở trong đó một đêm. Và cũng thật kỳ lạ, tôi này hạt Giang không phân cho ai trực ban. Nhưng mọi người đều yên tâm ngủ rất say, không hề có ác mộng. Đến cả âm thanh quái sỉ cũng không nghe thấy nữa. Sang hôm sau, Giang và Đường Phong bàn bạc qua rồi quyết định đi theo đường phía Nam Chùa Hắc Thú xuống núi Tuy đường đi chính Nam đã biến mất từ lâu nhưng lần này mọi người đi xuyên qua rừng cây rất nhanh Phía ngoài rừng cây là một vùng bụi cỏ rậm rạp, được đi dưới chân không ngược dốc xuống dưới Quay lại nhìn, đỉnh núi phía Bắc sực sững đã càng lúc càng xa Đường Phong tiếp tục phán đoán được đi, mọi việc cũng tặng coi là thuận lợi Khi bọn họ đi tới vực núi chính diện phía Nam thì trước mắt bông rộng thanh thang Đi tiếp về phía trước một đoạn thì xuất hiện một con đường đất Hàn Sang quan sát một lượt rồi Vân Khởi nói Trên rông núi này có vết bánh xe, chắc chắn là có thể thấy người Có tín hiệu liên lạc rồi này, Từ nhân vũ vui mừng reo lên Còn có cả dấu chân nữa, giống như có người vừa mới đi qua đây Đường phong phát hiện ra một chuỗi dấu chân trên đường đi Hàn Giang thấy có sóng điện thoại, liền lập tức liên lạc với tổng bộ bằng điện thoại chuyên dụng. Nói qua với Triệu Vĩnh tình hình của hai ngày qua, đồng thời lệnh cho anh ta đưa người tới núi Hạ Lan tìm kiếm thi thể của Stekin và Stephen. Dĩ nhiên còn có cả kệ tranh ngọc quan trọng nữa. Nghỉ ngơi một hồi, cả đội tiếp tục lên đường, vết chân trên đường đi cứ keo sải mãi. Giống như của hai người, chúng cách chúng ta không xa lắm, được Phong nói. Hơn nữa lại còn là của một nam một nữ Hàn Giang suy đoán thêm Lên nào ngoài chúng ta Stekin và Stephen ra Vẫn còn có người tới chùa Hắc Thứ Tuyển nhân vũ bỗng ngạc nhiên nói Không thể Do chân này phát hiện ra từ bên ngoài núi Hàn Giang nói Một nam một nữ Tôi bỗng nghĩ tới hai người Được Phong hình như nghĩ ra điều gì đó Ai? Hàn Giang hỏi lại Anh có nhớ đôi tình nhân chúng ta gặp trong nhà trọ không? Được Phong nói Anh nghi ngờ vết chân này là của họ để lại, hạt răng cũng trở nên trầm ngâm. Mùa này vẫn chưa phải là mùa du lịch ở núi Hạ Lan, sao lại có tình nhân tới đây làm gì? Điều này thì cũng chẳng có gì, nhưng mình nghĩ lại những khách khứa trong nhà trọ xem. Chúng ta tới đây mang theo sứ mệnh đặc biệt, Buồng phía đông là Stephen. Vậy thì đôi tình nhân phòng phía Nam chỉ đơn giản là đến du lịch vậy sao? Không đơn giản vậy thì sao nào? Tôi thấy các cậu lo bỏ trắng răng rồi. Đôi tình nhân đó cũng có lộ diện là chùa Hắc Thứ đâu. Cứ cho là những vết chân này là của họ đi chăng nữa, thì là người ta cũng đi leo núi thôi. Tử nhân vũ phản bác lại. Không quan tâm nhiều nữa, hiện giờ nhiệm vụ trước tiên là phải tìm thấy thi thể của Stephen và Stekin, còn cả kệ tranh ngọc nữa. Hàn Giang nói xong, mọi người nhìn thấy phía trước thấp thoáng xuất hiện một thị trấn nhỏ. Nghỉ ngơi ở một đêm, sáng hôm sau khi mọi người tỉnh dậy, thì Triều Vĩnh đã theo lệnh dẫn người tới. bắt đầu tìm kiếm trong núi, Hàn Giang, được Phong và Jelena lái xe. Tới chân núi, Đường Phong phán đoán vị trí mà Stephen và Stekin rơi xuống, chắc là dưới vực sâu phía tây của đỉnh núi phía bắc. Xe của Hàn Giang tới chân núi thì đã hết đường đi tiếp, ba người đi bộ vào trong núi. Phía trước hoàn toàn không có dấu tích của con người để lại, khắp nơi đều là cỏ dài và lau sậy. Kho nhọc di chuyển trong đám cỏ dài và lau sậy hơn một tiếng đồng hồ. hàn giang đã cảm thấy hy vọng ở đây chính là vực núi phía tây dưới ngọn núi phía bắc thi thể của Stekin và Stephen chắc chắn là quanh đây thôi được phong ngẩng đầu nhìn lên vách núi treo leo lòng lo lắng nói cho rằng không đơn giản như anh nói đâu rơi từ trên cao như vậy xuống có khả năng bọn họ đã bị rơi xuống một khu vực rất rộng lớn ừm được phong nói đúng rơi từ nơi càng cao xuống thì độ băng càng xa bởi vậy Stephen và Stekin có cả ở kệ tranh ngọc nữa có khả năng rơi trong một khu vực rất rộng còn ở đây núi cao, cây cối rậm rạp nếu muốn tìm thấy cũng không dễ dàng đâu Yelena nói bởi vậy tôi mới gọi chiều vĩnh tới đây tôi đã phân tích qua rồi đây ta sẽ đi qua những khu vực mà hai gã đó có khả năng rơi xuống thành 6 nơi hiện chúng ta đang đứng ở khu vực thứ năm, là nơi mà tôi cho rằng có khả năng lớn nhất có thể phát hiện thấy thi thể của chúng và kệ tranh ngọc bởi vậy khu vực này sẽ do mênh ngực chúng ta lục soát, còn 5 khu vực còn lại tiểu sẽ do chiều Vĩnh đưa người đi tìm Được thôi Vậy thì chúng ta chia nhau lục soát Hay là cùng một lúc Được Phong hỏi thành Giang nhìn Yelena Rồi lại nhìn sang Được Phong do dự Chia nhau ra lục soát nhưng cũng không được để lạc nhau Ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm Vậy sao anh không mang thêm người tới Tôi bảo anh lôi theo tiên sĩ tử đi cùng thì anh không nghe Được Phong oán thán Tiên sĩ tử bị thương Cần phải nghỉ ngơi Nghỉ cái con khỉ Tôi còn bị thương nặng hơn anh ấy Được rồi, được rồi, cậu bị thương nặng nhất Vậy thì để Yelena cùng nhóm với cậu Tôi một mình một nhóm Chúng ta cứ căn cứ theo khu vực khoanh trên bản đồ Lục soát từ trái sang phải Cả lúc đi lẫn lúc quay lại Mỗi lần đi rồi quay lại như vậy Mất khoảng một tiếng đồng hồ Chúng ta sẽ đụng mặt nhau một lần Nếu có ai phát hiện ra gì Thì bắn một phát súng ra hiệu Giao hẹn như vậy nhé Hàn Giang phân công xong nhiệm vụ Liền một mình đi về phía bên trái tìm kiếm Còn Đường Phong và Yelena đi về phía bên phải Theo tuyến đường mà hạt giang vẽ Họ bắt đầu từ chỗ sắp danh khu vực thứ năm Lục soát mãi tới tận dưới chân vực Cả quá trình này phải đi lại khoảng 4 lần Như vậy cũng có nghĩa là đụng mặt nhau 4 lần Lần đầu tiên gặp nhau, ba người đều đến đúng giờ Chẳng phát hiện được gì cả Lần thứ hai cũng vậy, chẳng phát hiện được gì cả Sự thất vọng đã hiện rõ trên mặt hạt giang Nhưng lần thứ ba khi Đường Phong và Yelena gặp lại nhau Tại nơi giao hẹn Thì Hàn Giang lại không xuất hiện đúng giờ Được Phong và Jelena nhìn nhau Trong lòng đầy hoài nghi Có khi Hàn Giang đã phát hiện thấy gì rồi Jelena đoán ừ, Mong là như thế Được Phong và Jelena Lại đợi ở điểm hẹn 5-6 phút đồng hồ Mà vẫn chưa thấy bóng sáng Hàn Giang đâu cả Jelena bắt đầu lo lắng Không phải anh ấy nói rằng Nếu phát hiện thấy gì thì sẽ bắn một phát súng hiệu sao Jelena vừa dứt lời Thì trên không trung bỗng vang lên tiếng súng Anh lửa đạn Làm loa cả mắt Tôi đã nói chắc là Hàn Giang sẽ phát hiện thấy gì rồi mà Yelena mực rỡ Rồi đi về phía tín hiệu đạn nổ để tìm kiếm Được phòng đi theo Yelena Đi được gần chục phút Xuyên qua một khoảnh rừng Và họ trông thấy Hàn Giang Đang đứng sửng sững trước một bụi sậm Họ tiến lại gần Hàn Giang Nhìn thấy một thi thể khủng khiếp Đang vắt ngang trên một đống cây khô Stephen được phong tốt lên. Anh chưa từng thấy một thi thể nào lại thảm hại đến vậy. Tuy thân thể Stephen xem ra cũng tặng coi là nguyên vẹn. Nhưng nếu nhìn kỹ thì gần như không còn lấy một chỗ thịt nguyên vẹn. Chỗ nào cũng rách nứt hết cả. Có chỗ nội tạng còn lòi cả ra ngoài. Tất cả khung xương cũng đã gãy hết. Vài chiếc xương bị gãy còn đâm xuyên thủng cả da thịt. Phần da và quần áo cũng lòi cả xa Khủng khiếp nhất vẫn là khuôn mặt của Stephen. Hoàn toàn không còn nhìn ra mặt người. Một con người vẫn còn trong hố mắt, hố mắt còn lại thì trống trơn, sâu hoắm. Chết thảm đến mức này sao? Được phong nhìn thi thể của Stephen mà không khỏi xót xa Xem ra khu vực thứ năm là nơi có khả năng phát hiện ra kệ tranh ngọc nhất Yelena nói, Hàn Giang đứng im một hồi mới định thần lại chậm rãi nói Nhưng tôi đã tìm khắp xung quanh đây mà cũng không tìm thấy thi thể của Stekin và cái ba lô được kệ tranh ngọc đâu cả Có thể là rơi ở chỗ khác, Được Phong đoán. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi xem kỹ thi thể của Stephen thì tôi đã phát hiện ra một manh mối. Mọi người nhìn quần áo của Stephen đi, Hàn Giang nhắc nhở. Quần áo làm sao? Được Phong không hiểu. Hình như Yelena đã nhìn ra vấn đề. Bên trong người Stephen có mặc một chiếc áo chống đạn. Ừ, đúng là như vậy, Stekin ra tay chuẩn xác. Do Stephen mặc chiếc áo này nên mới lọt qua được mắt của Stekin. Điều này đã chứng minh cho những gì mà Stephen kể lại, anh ta đã đề phòng Stekin từ trước đó rất lâu. Cuối cùng, hành động mà Stephen ôm Stekin lao xuống có chết cả khiến Stekin không thể ngờ tới, bởi Stekin không thể ngờ rằng Stephen vẫn chưa chết. Hàn Giang giải thích xong, lại chỉ vào đôi tay của Stephen nói, Mọi người nhìn chỗ này đi. Lúc này Đường Phong mới phát hiện, Stephen vẫn đang trong tư thế ôm chặt lấy Stekin, mọi người không khỏi thốt lên. Xem bộ dạng Stephen như anh ta chết cũng không chịu buông tay. Đúng, nếu như Stephen và Stekin cùng nhảy xuống, Stephen lại ôm chặt lấy Stekin thì đáng lẽ ra thi thể của cả hai phải ở cùng nhau mới đúng." Hạt Giang nói. "Đúng vậy." Được Phong ngẫm nghĩ một hồi mà cũng không lần ra được manh mối. rốt cuộc, anh nói với Hạt Giang. "Hãy lục soát hết khu vực này đã rồi tính tiếp." Hàn Giang cũng đạch phải đậy thi thể của Stephen lại, đánh dấu, sau đó tiếp tục lục soát khu vực còn lại, theo như kế hoạch ban đầu. Càng xuống phía dưới vực núi, đường càng khó đi, Đường Phong và Chilena bước thấp bước cao, xuyên qua bụi cỏ dài và lau sậy um tùm rậm rạp, mà còn không được bỏ qua bất cứ một địa điểm khả nghi nào. Gai góc mấy lần đâm vào người Đường Phong, đột nhiên, Chilena đi đằng trước bỗng bị thụt chân, ngã sóng xoài ra đắm cỏ dài và lau sậy. Được Phong thấy vậy liền vội vàng tới đỡ Yelena, thấy cô chỉ bị xây sức nhẹ, anh liền trêu kẹo Cô không được để xảy ra chuyện gì đâu đấy, không thì tôi lại chẳng biết ăn nói thế nào với Hàn Giang Được cô trêu tôi nữa, hình như ban nãy tôi bị vướng vào cái gì đó thì phải Được Phong phát hiện thấy giày của Yelena mắc vào một sợi dây, mắt anh sáng lên, đây không phải là sợi dây trên chiếc ba lô của Stikin sao Được Phong nhanh chóng tìm thấy chiếc ba lô trong bụi cỏ Jelena vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ reo lên Ba lô của Hai người vội vàng mở ba lô ra Vải miếng ngọc vụn nát xuất hiện trước mắt họ Được Phong vừa nhìn đã nhận ra ngay Đây chính là mảnh vụn của ba miếng ngọc bội Tiếp tục lật ba lô Thì cảnh tượng mà Được Phong không muốn trông thấy đã hiện lên rồi Anh lại tìm thấy mấy miếng ngọc vỡ Chết rồi, mấy miếng ngọc bội vỡ vụn thế này Thì chắc chắn kẻ tranh ngọc cũng khó mà còn nguyên vẹn được Anh không khỏi lo lắng Được Phong nhận ra ngay Nhưng miếng ngọc vỡ sốc ra được đáy ba lô Chính là cái tranh ngọc mà anh phát hiện thấy trong xiếng vàng to rồi, quả nhiên đã vỡ vụn rồi Đúng lúc Được Phong hột siêu phách lạc Thì Jelena đột nhiên phát hiện ra Trong ba lô vẫn còn một chiếc hộp cấm Này, sao lại ở đây lại có một cái hộp vậy? Được Phong giật mình Anh cũng nhìn thấy chiếc hộp đó Mở ra xem, hoa ra lại là một kệ tranh ngọc, một kệ tranh ngọc đã bị nứt gãy thành mười mấy mạch. Sao, sao lại mọc đâu ra thêm một kệ tranh ngọc thế này? Yelena không hiểu. Đây là kệ tranh ngọc mà mấy đời gia tộc nhà Stephen để lại, đáng tiếc cũng bị vỡ vụn rồi. Được Phong lập tức nghĩ tới Mã Sương Quốc, cha của Stephen. Đây là một phát hiện bất ngờ, cả bốn kệ tranh ngọc chúng ta đều tìm thấy rồi, chỉ có điều... Vỡ vỡ mất hai tấm, Yelena nuối tiếc nói Tìm thêm xem, ba lô của Stekin tìm thấy rồi Thi thể của hắn chắc cũng quanh đây thôi Đường phong nhìn xung quanh Yelena nghe được phong nói vậy Theo phản xạ liền rút súng ra Stekin bị rơi xuống Thành đống thịt nát rồi, cô còn sợ cái gì nữa Đường phong thấy Yelena hơi nhạy cảm quá đà Đừng lướt là cảnh sát Stekin có thể thoát ra khỏi nhà tù Bonica Thì chắc chắn không phải loại người đơn giản đâu Jelena cảnh cáo Được Phong Lời cảnh báo của Jelena Khiến Được Phong nhớ lại cảnh tượng Mình bị bất ngờ tấn công trong bụi cỏ Lúc trên đỉnh núi Một ông già trông gầy yếu vậy Mà khỏe kinh người Đó là một năng lượng không thể kháng cự Được Phong nghĩ tới đây cũng rút súng ra Được Phong và Jelena thận trọng lục soát một lượt xung quanh Nhưng không thấy thi thể của Sekin. Jelena nhìn đồng hồ sắp tới giờ hẹn hạt giang nên đành phải sách ba lô của Stekin tới nơi hẹn gặp mặt với hạt giang. Chiếc tay hạt giang cũng đang cầm một chiếc túi. chiếc túi đựng dù Stekin được phong nhận ra ngay chiếc túi trong tay hạt giang. tôi vừa phát hiện đằng kia còn chưa kịp mở ra, hạt giang nói. vẫn chưa mở ra sao? như vậy cũng tức là chiếc dù của Stekin vẫn chưa được bật, vậy thì án chết chắc rồi. được phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. hàn giang chậm ngâm một hồi nói từ chiếc túi chiếc mở ra này mà suy đoán thì chắc chắn là như vậy nhưng xác của Stekin đâu chúng ta đã tìm khắp cả năm khu vực phát hiện thấy xác của stephen ở đây chiếc túi đựng rù và ba lô Stekin, kệ trên ngọc cũng tìm thấy rồi nhưng vẫn chưa thấy xác của hắn đâu cả có khi nào xác của Stekin rơi xuống khu vực khác không dù gì thì xác của stephen và cả hai cái túi cũng văng đi mấy nơi đâu có ở cùng một chỗ Rất có thể là xác Stekin Cũng rơi xuống chỗ nào đó cách đây khá xa Yelena suy đoán Hạt Giang nhìn lên trời nói Chúng ta tìm kiếm thêm lần nữa Nếu như vẫn không tìm thấy Thì quay về đời tin tức của hội triệu vĩnh vậy Vậy là ba người Trở thành các nhà tìm kiếm lại Một lượt từ vách núi ra bên ngoài Sau mấy tiếng đồng hồ Khi Hạt Giang được phong và Yelena gặp lại nhau Họ vẫn chẳng thu hoạch được gì Ba người thất vọng quay trở lại dưới chân núi sức tạm lều chạy họ chờ đợi tin tức từ triệu vĩnh. triệu vĩnh đang tìm kiếm ở những khu vực khác. mặt đêm buông xuống, từng tốp người lần lượt kéo nhau về báo cáo. bốn khu vực đều chẳng phát hiện thấy gì, chỉ còn lại khu vực thứ sáu nơi triệu vĩnh đích thân tìm kiếm. khu vực này nằm giáp danh với khu vực thứ năm và được hàn giang cho rằng đây chính là nơi có khả năng phát hiện ra được điều gì đó nhất. đến bữa tối. Chiều Vĩnh đem theo ba lính đặc công quay trở về, thất vọng báo cáo về Hàn Giang. Tôi đã lục soát 3 lần, nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện nào có giá trị. Hàn Giang vừa nghe thấy vậy, đã thất vọng đổ người ra ghế. Lẽ nào in bốc hơi rồi sao? Người sống không thấy đâu, người chết cũng không thấy xác. Không, không thể như vậy. Hàn Giang đột nhiên bật lên khỏi ghế. Quả, quả thực là chẳng phát hiện được gì. Chiều Vĩnh bị tiếng thét của Hạt Giang. cho giật bắn mình Hàn Giang hất hất tay ra hiệu cho Chu Vĩnh đi xa Nhưng chưa kịp đời Chu Vĩnh sang ngoài Hàn Giang đã lại gọi giật anh lại Buổi đêm tăng cường cảnh giới Sáng sớm ngày mai cho quân tạt ra Tiếp tục lục soát, Tổ chức cho những đặc công giỏi nhất Leo lên vách núi tìm kiếm Triều Vĩnh vừa nghe thế vậy Đã trong cả mặt Nhưng lại không dám cái lệ lệnh của Hàn Giang Nhất thời không biết phải làm thế nào Lúc này được ông bỗng dầu sĩ nói Tôi nghĩ không phải tìm kiếm nữa đâu Tại sao Hàn Giang, Triệu Vĩnh, Jelena đều nhìn Được Phong Stakin còn sống hay đã chết đều không quan trọng nữa rồi Mọi người hãy nhìn cái này Được Phong nói tới đây thì quay nhìn mọi người Khi tất cả quay lại thì thấy Được Phong đã ghép hai kệ tranh ngọc vớt vụn lại Được Phong chỉ vào kệ tranh ngọc bắt đầu nói Hai kệ tranh ngọc này, một kệ thì vỡ thành 18 mảnh, một kệ thì thành mấy ba mạch nhưng đều không tiêu sót ghép lại vẫn có thể sử dụng Hàn Giang chăm chú quan sát một lượt sau đó gật củ miệng lẩm bẩm tiếp theo và trông cậy và hiểu biết của giáo sư La rồi